Dù trên đường đến Tây Thạng hay ở mỗi ngóc ngách của cõi Trần đều lưu truyền thơ tình của Đạt Lai thứ 6 Sanggyen Gyatso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 Những bài thơ tình và thiền hòa quyện này giống như một làn gió mát dịu vút vè lòng người, nơi chúng ta đến hoàng nguyện mộc đầy hoa, xà mạc tuồn chảy suối mát. Lú đó hai con bó trà dẫn giữ trên Ca Nguyên hazen khan và sangghighi -e Aso đã mở màn một cuộc chiến lớn đẫm máu lòng trời lở đất còn sang Aso -gi ngồi trong điện mé bên của cung Poala nhắm mắt niệm kinh viết tiếp những bài tình cam bìnhh tĩnh chờ đợi kết cục liên quan với ngài. Nếu Phật muốn để ngài trả hết nợ của kiếp trước thế thì tình ca chính là an ủi duy nhất của ngài trong kiếp này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 Dù trong mắt sang gi e gi so, giang gi so là một đạt lai lạt ma ích kỷ, ngài kém xa đạt lai thứ 5 thảo lược kiệt xuất, nhưng có lúc y lại không thể không cảm động bởi sự đa tình của đứa trẻ này. Chỉ tiếc họ sinh ra đã bị quấn vào trong cục diện chính trị dối ghen, muốn thoát thân đã là không thèm. Sanggyeegi Aso biết y đã chẳng còn sức khuyên nhủ thuyết phục Sanggyeegi Aso, tất cả đã quá muộn, số mệnh ngài định sẵn chỉ thích hợp làm một vị tình tăng, dùng tình cảm lay động lòng người, đối với ngài mọi tranh đấu đều là tàn nhẫn. Sự uy hiếp hùng hổ của Ha Zhan Khan Sanggyeegi Aso sửa này vốn thâm trầm nhiều mưu lược lại có đôi chút cảm giác bất lực. Chẳng lẽ y đã già rồi sao?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 thành kính quỷ bái Đã đến lúc cần phần thắng bại Bất kể thành công hay thất bại Y đều phải dốc hết toàn sức lực Sống mãi một trận Tranh đoạt kéo dài khiến Y mệt mỏi không chịu nổi Cuộc sống càng ngày lo sợ không yên Thật sự đã trải quá đủ rồi Khi Hà Giang Khan còn chưa thật sự phát động tiến công đối với sang ghi e gi -so, ghi e -gi -so đã chọn hành động trước. Năm 1705, sang ghi e gi -so, nội thị của Phù Khan hạ độc vào thức ăn nước uống của Hà Giang Khan. Ván cờ y tự cho là mưu tính tỉ mỉ, dễ dàng bị Ha Giang Khan xào quyền nhìn thấu, san tế phái đi không giữ lời hứa đã bàn đứng im. Một cuộc chiến tranh không thể tránh khỏi đã mở màn trong đêm tối, vùng đất thanh khiết đã bình yên mấy mươi năm lại phải nhúm máu tanh. Đây là điều sang giang ghi Aso không muốn nhìn thấy, dù ai xem thường kết cuộc của mình nhưng không muốn nhìn thấy càng ngày càng nhiều chúng sinh hài cốt chất chồng lưu lạc khốn khổ vì kiếp nạn lớn này.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 hai trang khan lúc này nên kiêu ngạo tự mãn hướng lên trời cười lớn sừng vương sừng bá với người đời cúi đầu xưng thần trước dụngng vọng quyền lực khoảnh khắc sangghighio e so chết trang hạt trên tay sang Giang ghi aso bị đứt đây là điểm báo sangang ghio so đã biết trước kết cục kết cục của sangghighio e so chính là kết cục của ngài ngài đã mất đi người bảo vệ cuối cùng Nhiều năm nay Sanggie Giaso đoạt mất quyền lợi ngày nên hưởng, nhưng lại cho ngài bến càng tránh gió vững chãi. Sang Giang Giaso không hận y, lại sinh lòng đau buồn và thương xót. Nếu nhiều năm nay không có sang gi e -gi -so chủ trì cục diện chính trị Tây Tạng, Ngài làm sao có cuộc gặp gỡ đẹp đẽ trên đường phố Hà Sam? Bất kể sự rời xa của cô gái Quang-go có liên quan đến sang gi, -e -gi -so hay không, Sang-gi-a-so đều không muốn ghi nhớ thủ hận. Ngài đã thực sự yêu và sở hữu hạnh phúc ấy bất cứ đạt lại lạt ma nào cũng chưa từng có.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 Ngài không sợ chết Nhưng dáng vẻ bình tĩnh của Ngài Mang cả tiếc nuối Chết rồi thì không thể tụng kinh Không thể làm thơ Không thể gặp lại ý chung nhân Không thể nhìn thấy khách hành hương Quỷ bái dưới chân Ngài Ngài đột nhiên hối hận Vì thói tùy tiện trong quá khứ Ngài lật Phật sống Không nên vì tình yêu cá nhân Bỏ rơi chúng sinh không quan tâm Thật sự đã quá muộn Giang ghi e ghi a so vừa chết cả cung điện Potala liền trở thành Một tòa thành trống rỗng Còn ai có thể chỉ điền non sông trong tòa thành này Dưới ánh trăng lạnh lẽo Sang Giang ghi á giò nhìn thấy bóng của mình Một cái bóng tịch mịch Rất muốn ra đi Rời xa tòa thành này Cùng cô gái mình yêu nắm tay dạo bước hồng trần Không trở về được nữa Điều ra đây ngài có thể làm Chính là bó tay chịu trói Số phận sẽ cho ngài phán quyết cuối cùng Dù không bằng hay không tội của ngài tự mình chịu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 Có người nói, cái chết của Sangiyeghi -e -so là vì một người đàn bà, một người đàn bà đã từng bị y cự tuyệt. Người đàn bà này vì yêu sinh hận, lúc y rơi vào nguy hiểm, quyết liệt đao thay y kết liễu tất cả. Còn tôi cũng mang lòng thêm vào một đoạn truyện đẹp đẽ cho cái chết của Sangiyeghi -e Asom, tô vẽ sắc thái tình cảm cho cuộc sống chính trị 20 năm của y. Có lẽ cái chết như thế là đẹp đẽ, cái chết của người anh hùng trên chiến trường.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 Trên mảnh đất Tịnh Ca lan tỏa khắp trời ấy, dù có cách đứng đắn cũng khó tránh mềm lòng, trước phòng hoa Tuyết Nguyệt, trên Cao Nguyên, những con người Đa Tịnh kia mỗi ngày lại hát tình ca của Sangyanggi Asom, cô gái xinh đẹp, chàng trai anh dũng, kể cả sư sống trong Cung Potala cũng bị tiếng hát ban đêm hấp dẫn, thường quên lật giờ quyển sách kinh trên tay. Trước khi Sanggyeegi Aso xuống tay với Ha Jang Khan, phải chăng vì đã nghe tình ca của Sang Sanggyeegi Aso mà có cảm ngộ mới đối với đời người, phải chăng y nhớ đến cô gái thời trẻ đã phụ bạc mà sinh lòng tiếc nuối và ấy nấy, sau đó muốn nhanh chóng kết thúc tất cả? Cái chết của vị anh hùng trên thảo nguyên sang gi e khiến tôi cảm thấy xót xa. Dù sự nắm quyền của y thay đổi số phận một đời của sang giang gi a nhưng y lại hiểu được đạo lý nước đầy thì tràn, thịnh cực cất suy. Và lúc bản thân lừng lễ nhất, y chọn lựa kiên quyết quay người, hoàn toàn bất chấp lãnh thổ mà y tốn công tầm lực cả đời xây nên lẽ nào y đã xem nhẹ chuyện cái chết của y sẽ đem đến một nạn hủy diệt mới cho sang Giang ghi asom hơn nữa chính quyền Tây Tạng sẽ rơi vào tay của hai gian khan thật sự cam tâm như vậy ưm nghiệp Bá ngàn xưa đều sẽ cùng chìm xuống theo mặt trời lặn mây khói tan biến con có gì không can tâm còn hai gian khan ngôn ngụt ý chí chiến đấu bị thắng lợi và vui sướng bao bọc làm sao chấp nhận được việc không đắp xong núi đất vì chỉ thiếu sót một xò đất vào lúc này, y chưa đi mối hiểm họa lớn âm ỉ khó đối phó là đệ ba Sang Jie Có thể nói giống như chút bảo gánh nặng, còn con cờ nhỏ Sang Giang Ghi Aso đối với y đã không còn giá trị lợi dụng. Sang Giang Ghi -so lúc này đã trở thành hòn đá ngáng chân Ha Giang Khan, một minh nắm lấy quyền lực chính trị Tây Tạng. Vị Phật sống trẻ tuổi, thần thể bạc nhược làm sao cản nổi muôn ngàn người ngựa của Ha Giang Khan. Muốn trừ đi Sang Giang Ghi Aso đối với Ha Giang Khan thật chẳng tốn mảy may sức lực. Ngài không sợ, ngồi nghiêm trang trên Ngài Phật cao ngất, lần đầu tiên trang trang ghi a cảm thấy mình thật giống Phật, hiền tử, ồn hòa, an lành, điềm tĩnh thường xót. Khách hành hương đến cung vô ta vẫn nườm nượp không ngớt. Họ sẽ không vì cái chết của giang -e gi mà rời bỏ Phật, không vì thói phóng đảng đà tình của Phật sống mà mất đi lòng kính trọng đối với Ngài. Họ càng không tin lời đơm đặt hai giang khan tung ra, không tin người viết những câu thờ tình cảm sâu đậm như vậy lại là Phật sống giả mạo. Họ sinh thương tiếc Giang-gi-a-so nặng tình và bi thương. Ngài có gúc mắt tình cảm giống như dân thường, cam n Lưu lạc xuống nhân gian cùng sống chết với cõi phản hướng đến tự do theo đuổi tình yêu do đó sang gia -so chính là vị Phật sống chỉ cao vô thượng trong lòng họ dù chuyện đời thay đổi ra sao họ đều ủng hộ kính yêu ngày đến chết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 Dù lúc này để y dùng mạng sống đánh đổi, y cũng không tiếc. Từ xưa đến nay, biết bao người vì một cây quyền trượng, một chiếc ngai báu, một khối ngọc tỷ tan xương nát thịt, máu tung ba thước mà không hề nuối tiếc. Sự phạm quyền lực là độc dược trước khi chừa nhiễm trùng, có thể bạn còn trong sạch, sau khi nhiễm rồi nó sẽ xâm nhập vào sương tỷ bạn, cả tư tưởng cũng bị ăn mòn.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 Phật sẽ tha thứ cho sai lầm của bạn, nhưng không thể ngăn cản hành vi của bạn. Đối với sang giang ghi A-so nhu nhược, đối với hai giang khan dũng mãnh, hoặc đối với chúng sinh cây cỏ, Phật đều công bằng như nhau, không mẻ may thiên vị. Sòng mỗi người có duyên phận và tạo hóa của mình Một người lỡ bước vào đường mê Không nghe lời khuyên giải Phật cũng bất lực Cũng giống như Sang Giang Ghi A So Ngài mỗi ngày tượng kinh văn Lắng nghe Phật hiệu Vẫn không đặt tình yêu xuống được Lẽ nào duyên Phật của Sang Giang Ghi A không sâu Ngộ tính của Ngài không cao Không đều không phải Tất cả những điều này đều là Cục diện định sẵn trong số mệnh Không thoát ra được Chỉ có thể chấp nhận ha giang khan muốn trừ khử sang Giang thì không cần thu thập chứng cứ phạm tội những bản tin caầy luận đầy trời kia có thể dễ dàng gỡ chiếc mũ Phật sống của ngài những loại bỏ Đạt lai lặt mà thứ sáu không phải là chuyện tuy ý theo ý muốn Duy cho cùng, Ngài vẫn là người thống trị cao nhất của chính giáo Tây Tạng. Hơn nữa địa vị của Ngài trong lòng dân chúng Tây Tạng không thể lay chuyển. Lòng yêu kính của họ đối với Ngài đã đạt đến mức độ gần như si mê. Hà Giang Khan biết đã không thể lôi kéo sư sãi trong cung Potala và dân chúng Tây Tạng. y cần mượn một con dao, dùng dao người khác, giành chính ngôn thuận, chặt cái đầu của Sang Giang khi Aso xuống. Thật ra, Ha Jian Khan không hề muốn Sangyan Giri Asor chết, vị Phật sống đa tình vô tội này từ đầu đến cuối đều chỉ là con rối của Sangye -so. sự tồn tại hữu danh vô thực của ngài nay không phải là uy hiếp đối với Ha Jian Khan. Thứ Ha Jian Khan thầm luyến chỉ là ngai báo của ngài, dù y cũng không thể giành chính ngôn thuận ngồi lên, nhưng có thể tìm một vị Phật sống giống như Sangyan Giri -so làm con rối của y tỉ mỉ đạo diễn muôn màn như Sanggi -e Asor nam sư, vì quyền lực của y, hy sinh Sanggi Asor cũng chẳng có gì đáng tiếc. Tất cả những điều này Sanggi Asor không thể không biết, dù ngài không tham gia chính sự, hiền lành đến nỗi không hiểu thói đời hiểm ác, nhưng trong lòng ngài tỏ tường, ngài biết rõ những điều đó chỉ không nói ra mà thôi. Ngài hiểu rõ năm xưa sang -e gi e -so luôn coi Ngài là quân cờ để khống chế cục diện chính trị Tây Tạng. Cũng hiểu rõ Ha-jang-khan đang chăm Phương hàn kế muốn lôi Ngài từ trên Ngài báo xuống. Nhưng Ngài một mực bình tĩnh, Ngài đột nhiên rất muốn trân trọng chiếc Ngài báo đang rung rinh trước mưa gió này. Quỷ trước Phật, ngước đầu nhìn Phật, Phật hiền Hoa từ bi trước sau như một. Thưa Đức Phật, nếu có kiếp sau, còn nguyện suốt đời vì Ngài. Ngài đã khóc, khóc không thành tiếng. Hà Giang Khan nhẫn nhịn nhiều năm, đã nôn nóng không thể chờ đợi được nữa, y phái thân tín cốc cấp vào quan ải, y phải báo cáo với vua Khang Hy ở thành Bắc Kinh, đệ ba sang -e gi có ý đồ câu kết người Du-yang, miều phản, đã bị y sử tửm đồng thời trong thư liệt kê các thói hư tật xấu của sangang ghi -so, hành vi buương thả không chịu ràng buộc bàn tính mề rệợu háo sắc một người không giữ thành quy giới luật thật sự không thể là linh đồng chuyển thế của Đạt Lai thứ năm y cầu thần xin vua Khang hy phế chuất Đạt La giả sang Giang -gi -so do sang ghighio -e -so lập nên chết đềạchch chân cho lừa dối nhiều năm này đồng thời yêu cầu một lần nữa tìm kiếm Đạt Lai Lạt ma Trần chính trả lại cho tế tháng một thời buổi thái bình trong sáng. Thời gian này thật thật giả giả, ai cũng có thể phân biệt rõ ràng, đều nói là thật giả không được, là giả thật không xong, nhưng đến cuối cùng ai đĩnh chắc một tiêu chuẩn chờ thật giả. Bao nhiêu kẻ giối đời trộm tên vẫn vinh quang sống trọn một đời, lại có bao nhiêu người cứ khư, khư giữ lấy hư danh, sống tạm bợ vất vả có câu kẻ thắng làm vua thua làm giặc, dù rằng máu chảy trên người bạn cao quý giường nào khi sa sút chỉ có thể làm bụi trần dưới chân kẻ khác mà thôi. Thật ra của thân phận Sangyang Giaso đã không cách nào phân biệt. Ba Jahan Khan nặng nề khẳng định ngài là đạt lai giám, Sangyang đã mất đi chỗ dựa, cô lập viện trợ còn có thể gắng gượng treo chống bao lâu trong cung Potala. Hóa ra, con dao Hai Giang Khan muốn mượn chính là vua Đại Thanh. Duy chỉ nhà vua có thể dùng một tờ giấy mỏng, một con dấu đỏ để đuổi sang Giang Ghi A So từ ngai Phật cao ngất, gỡ xuống chiếc mũ vàng của ngài, cởi xuống áo sư của ngài, khiến ngài trong nháy mắt từ Phật sống tôn quý trở thành bá tánh bình thường. Đời người chính là một vờ kịch Hôm nay diễn vua chúa Ngày mai có thể là áo vải Phật sống có số mệnh của Phật sống Nhà vua có bất lực của nhà vua Hà Giang Khan cũng có bi ai của Hà Giang Khan Việc họ phải làm chẳng qua là cố gắng diễn Nốt vờ kịch này Còn phụ lòng ai Làm tổn thương ai Bản thân cũng không cách nào nắm bắt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 Có những người chán ngán phàm Trần một lòng chỉ cầu dĩ ngộ siêu thoát, làm một ngọn cò gốc cây yên tĩnh trước Phật, thấm nhuộm linh tĩnh của thiền. Có những người lại nguyện ý rời xa cảnh thiền, cam nguyện rời vào lưới Trần lưu lạc nơi thời loạn, sống tỉnh táo mà đau khổ. Rốt cuộc, phấn có người không tin rằng Giang Giang Ghi A có thể giữ được bình tĩnh khi đối mặt với phản quyết ngài chẳng phải là một vị tình tăng ưm ngài đúng già phải nhu nhược e sợ hết thầy gió mưarung chuyển trên đời mọi Tuấn thương đối với ngài đều sẽ là chỉ mệnh nhưng chúng ta vẫn trảnh luận những thứ sang Gi gian so có được và mất đi xuất cuộc thứ nào là nhiều hơn thứ nào ít hơn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 Hà Giang Khan chỉnh thưa cho Khang Hy sẽ có kết cục thế nào, không cần nói rõ, vua Khang Hy anh minh từ khi đăng cơ năm tuổi đến nay chưa từng xem nhẹ việc sang sơn, nhà vua nam chinh bắc chiến mấy mươi trận, luôn nhìn sự đời mờ mịt một cách sáng suốt tỉnh táo, lần này Hà Giang Khan dừng thư dụng ý là gì?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 Lần này Hà Giang Khan tùy giúp nhà vua trừ đi sang ghi, e, ghi so, tình khồn mạnh mẽ, thế nhưng quyền lực của con sói giảo quyệt Hà Giang Khan cũng nhờ đó được mở rộng. Dù Khang Hy không cần e dè y nhưng vẫn không thể xem thường sự tồn tại của y. Khang Hy anh Minh không thể không biết hai Giang Khan đến tìm nhà vua mượn rào giết người, loại trừ sang giang ghi a so. Ha giang Khan sẽ chẳng cần kiên kỵ nắm giữ quyền lực chính giáo Tây Tạng.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 Nhà vua bỗng nhiên bắt đầu có đôi chút kính phục, đôi chút yêu thích đối với ngài, vì nhà vua biết Giang Yi -gi -so ngồi ở tầm cao muôn không thể với tới, nhưng ngài lại dám lưu đầy bản thân xuống phàm trần, nhàn du trốn nhân gian, yêu cuồng nhiệt, sống chân thực, còn Khang cũng có ngôi cao như vậy, nhưng lại bị giang sơn trói buộc, chẳng khi nào dám buông thảm, Sang Giang Yi -gi Sao có thể sống vì lòng mình, theo đuổi tình yêu thế tục mà Khang Hy lại phải sống vì một ần chầm họ sớm đã đánh mất bản thân nhà vua là quân vương phải bảo vệ đất nước của mình còn dần của mình còn tình cảm cá nhân vĩnh viễn chỉ là nhỏ bém một vị quân chủ anh Minh mãi mãi đều không thể có tình cảm mềm yếu nếu không nhất định sẽ tạo nên đổ vỡ càng lớn chính trị là vô tình bao nhiêu người đã phải làm vật bồi táng cho nóm nhưng nó vẫn chưa thỏa mãn một mừng lệch lùng đòi lấy rất đáng tiếc, trang gia nghi à sở định sẵn phải làm vật hi sinh của chính trị, đây là điều gì nhất ngày có thể làm, cũng là điều duy nhất làm được, Sư Khang Hy có lòng bảo vệ ngài cũng đã quá muộn. Một vở kịch diễn đến cao trào thì không thể thay đổi tình tiết, càng không thể thay đổi vai chính, dù bao nhiêu người không ngừng rơi lệ, chung vẫn phải diễn nốt kết cục, đã là người xem hà tất phải coi là thật, đã là thân y việc gì phải thương tâm.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 Chẳng qua muốn cùng ý chung nhân ở bên nhau Chẳng qua muốn vẽ mày cho nàng suốt cuộc đời Cuối cùng trở thành nỗi mềm muội Mà cuộc đời này khó vượt qua Kháng Hy sáng suốt Không xử sự theo tình cảm Cục diễn chính trị Tây Tạng cần được ổn định Không thể dẫn đến rối loạn lớn hơn Bởi một mình sang giang ghi asom Nếu nói chính trị là một canh bạc Mọi đồ vật đều có thể làm con tính Nhưng Giang Sơn lại không thể đem ra đặt cược vì không thua nổi. Nhà vua trước giờ đều không mạo hiểm, đừng nói là vì sang giang ghi A-so, dù là vì tình cảm của bản thân, nhà vua cũng không dám. Do đó Khang Hy biết rõ, mình là lưỡi dao sắc bén, Ha Giang Khan mượn để giết sang giang ghi a so, cũng đành dốc túi trao giam Đây là một mũi tên độc, Ha Giang Khan chuẩn bị sẵn sàng, y cầm chắc sẽ khiến sang giang ghi A-so ruột. Cứ xem như là sự trừng phạt của Phật tổ đối với Sang Giang Ghi Azo sự trừng phạt mà một vị Phật sống phạm giới cần gánh chịu vì cục diện chính trị Tây Tạng vì Giang Sơn Đại Thanh kháng hy hi sinh hài cũng không tiếc chỉ mong sự hy sinh ấy có thể khiến mảnh đất này từ đây không còn sát phạt máu tanh trở lại thanh khiết và bình yên như lúc trước người dân lương thiện có thể hạnh phúc trần thả vui vẻ ca hát đời đời kiếp kiếp an cư lạc nghiệp trên thảo nguyên Khang Hy rốt cuộc vẫn hao tổn tâm tư, nhà vua phái thị Lan Thọ đến Tây Tạng, sắc phong Hai Khan làm dược pháp sư dư cùng thuận hẳn, ban trợ y một chiếc ấn vàng, ra lệnh phế bỏ chiếc vị ở cung Potala của Sangyang Gyatso chấp hiến kinh sư chấp hiến kinh sư chính là áp giải sang Giang ghi Aso từ Tây Tạng về kinh trong mắt người khác để lại sự trừng phạt nghiêm khắc đối vớiăng Giang ghi Aso thực ra là cách Khang Hy bảo vệ ngài vì Khang Hy Hi hiểu rõang Giang ghi Aso bị phế chức vụ ở Tây Tạng thì sẽ là tù nhân dưới thèm của hai gian khan nhưng ngài vẫn được muôn dần ủng hộ với cá tính của hai Giang Khan làm sao dễ dàng thai cho một người lúc nào cũng mang lại mối uy hiếp cho im do đó Khang Nghi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 Bất kể Giang Giang Hi Aso có phải là linh đồng chuyển thế thật sự hay không, đã từng phạm phải sai lầm thế nào, nhưng Ngài chung Quy vẫn là một người chí tình chí tính. Ca tính từ bi mềm yếu của Ngài trước giờ không gây tổn hại cho ai, lại bị người khác thao túng số phận một cách vô tội. Đồng thời Ngài trải qua lễ lớn tọa sàng, từng được muôn dân quỷ bái, từng ở trong cung Pô Ta là, từng làm vương giả chân chính.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 Cách làm của Khang Hy có thể nói dũng tâm vất vả, nhưng người hiểu rõ lại có mấy ai khi sứ giả phái đi truyền đạt ý chỉ của vua Đại Thanh sẽ gây nên sóng to do lớn như nào. Chẳng có tối sáng tròn khuyết Người cũng như vậy Khi bạn mờ khuyết Có lẽ chính là lúc người khác tròn sáng Hà Trang Khan cuối cùng cũng thỏa ước nguyện Dành được quyền lực mình muốn Trừ đi tâm phúc đại họa Sang Giang e Giang so, Lại sắp sửa đuổi được đạt lai thứ sáu Sang Giang Giang so. Từ đây mảnh đất Tây Tạng Sẽ mặc cho con chim ưng hùng mạnh này Giang cánh ngang dọc Khi tâm nguyện cả đời y được thỏa mãn Phải chăng cũng sẽ có một chút chống chảy nhạt nhòa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 Mỗi lần quay đầu đều là vì có người và việc không thể cắt bỏ, mỗi một lần thương cảm đều là vì hồng Trần có bận tâm khó dứt, mỗi người đang sống đều có trách nhiệm, nhưng những điều này cũng chỉ là khói bụi rơi trên vạt áo, phưa thổi đã tan. Đối với những bóng lưng đã không thể níu giữ Thanh Tâm nói một tiếng trân trọng chẳng phải là tốt hơn hay sao? khi những người dân lường thiện vẫn đang chăn thả trên thảo nguyên chuyên sướng tình ca tuyệt diệu mà Phật sống viết. Gha Giang Khan đã nuôn nóng đem thánh chỉ của Khang Hy đến nơi. Cùng Potala thần thánh Trang Nghiêm tụ tập rất nhiều sư sãi. Còn có những người hành hương gió bụi dặm trường. Cái chết của Giang -e khiến họ đã có dự đoán nhạy cảm. Biết vị Phật sống tôn quý của họ sắp sửa phải đương đầu với một tài kếp lớn. Họ quyết trí ở bên Ngài cùng chống trọi lại trận gió bão này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 chấp hiến kinh sư, Hà Giang Khan già vẻ trịnh trọng, truyền đạt ý chỉ của vua Khang Hy, nụ cười hơi nhách trên khóe miệng và ý chế diễu nhiệt liệt trong lòng y thoáng nhìn đã thấy rõ mồn một dễ ánh dương, y không nói dối tất cả những điều này đều là sự thật, bên trên có con dấu Khang Hy tự tay đóng, Hà Giang Khan rào quyết khiến vua Đại Thanh tình đặt lại thứ sáu không phải là vật sống, dễ dàng phá hủy Giang Sơn đệ ba Sang Gie Gia So mười mấy năm khổ tâm vun vén. Hiện giờ y không cần tự mình ra tay, chỉ cần mượn chỉ thị của nhà vua giết chết Sang Giang Ghi A giải về kinh thành. Sang Giang Ghi A sẽ phải chịu một số phận ra sao, chẳng ai đoán biết được, nhưng bất cứ ai cũng hiểu rõ vui đại thanh uy nghiêm làm sao có thể tha thứ cho một vị Phật sống giả, một lãng tử mê rượu háo sắc. Vị Phật sống chí cao vô thượng trong lòng họ, chẳng bao lâu nữa sẽ trở thành một tên tù nhân, chuyến đi này mây núi muôn dặm, lạnh giữ khó lường, còn có ngày trở lại hay sao? Những người dân chất phát lương thiện ấy giờ đều tin tưởng tất cả sinh linh trên mảnh đất này đều có tình cảm, núi hồ thần thánh Cỏ xanh bò cửu đều hiểu được lời nói của họ đều sống như họ có cùng tín ngưỡng vị vật sống mà họ thành kính lễ bái sớm đã bén rẽ trong lòng họ bất cứ lời đơm đặt nào đối với họ cũng là nói nh vào tay này ra tai kiêm các nhà sư nhất trí không chịu thừa nhận cách nói của hai gian Khan yêu cầu biện hộ với vua Khang Nghi nói đặt lai thứ sáuăng Giangị là lạc lối bồ đề là duhí Ttà muội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 Hoa dối mở mắt người, tình yêu đẹp đẽ chính là một cảnh hoa rực rỡ mà sang giang thì à so vì trẻ tuổi đa tình, bị vẻ sáng lạn trè mờ đôi mắt, xét về tình thì có thể tha thứ. Phật trước giờ đều không trừng phạt chúng sinh, chỉ dẫn dắt những người lỡ bước lạc lối vào đường ngay, khiến người tu dưỡng không đọc đủ kinh văn, thàm ngộ bồ đềm. Dù hí tam Muội cũng là như thế, Sang Giang ghi Azo chỉ là một đứa trẻ hiểu đời chưa sâu, không thể chịu nổi cám rỡ của tình yêu, nếm trộm trái cấm. Ngài chàng qua chỉ muốn cùng ý chung nhân, nắm tay dạo bước hồng trần, yêu hết mình một lần, dùng tuổi thanh xuân đổi một lần tìm đập mạnh, trước giờ chưa từng hỏi sẽ có hậu quả ra sao. Ngài thậm chí còn ấu chỉ cho rằng mình không hại người, chính là từ bi lớn nhất sang yang gi a viết thờ tình chỉ để bày tỏ tình cảm chân thực trong lòng, cũng chưa từng nghĩ những phần thơ này sẽ lưu truyền đến nhân gian. Ngài đến phố ba kho uống rượu, gặp gỡ cô gái quang gai cũng chỉ là để khuây khỏa nỗi buồn, chưa từng nghĩ rằng chuyện này lại trở thành lý do để hai giang khan dùng để loại bỏ ngài trò chơi của một cá nhân bị ai của muôn ngàn người, thân là Phật sống, không thể bài trừ tất cả tạp niệm, không thể tâm thần bình tĩnh, ngài có lỗi, nhưng lỗi của ngài không có nghĩa ngài không phải đạt lại thật. Bất cứ ai cũng biết đây là cái cớ Ha Giang Khan dùng để đối phó Sang Giang Ghi A so, mà lời biện hộ của các vị sư già đưa ra đã trở thành nói suông không mảy may tác dụng. Ý muốn dặn ra rồi đi đến Kinh Thành, xin vẻ thánh chỉ của vua Đại Thanh, làm gì có chuyện vì mấy vị sư già mà từ bỏ quyền lực địa vị y chia tay lấy được. Không có đất vãn hồi, mặc cho họ đầm đìa nước mắt, biện hộ văn này, lòng dã lạnh lùng, cứng rắn của Hà Giang Khan chẳng may may lay động.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 Nhưng đây không phải là vương vị thế tục Có lẽ tắm máu hăng hái chiến đấu Dốc hết tất cả sống mái một trận Có thể đổi lại áo dòng bọc thân Chuyện thế của Phật sống sớm đã có nhân duyên từ kiếp trước Thứ sang ghi, e ghi so, Có thể có được là quyền lực thật sự Trước ngày báo kia Mãi mãi là trang sức chạm chỗ hư cấu trong mộng Chẳng chút dây mờ dễ mà với im Náo kịch đã tạo thành, chờ chờ tới kết quả cuối cùng thì người xem còn chưa thể ra về. Cùng Potala lúc này bị bao vây, đến giọt nước không lọt. Mọi người từ các ngóc ngách trên cao nguyên núi tuyết hội tụ về bên Đạt Lai, dạp mình quỳ lệ trên quảng trường cung điện. Gió xuân xe lạnh lướt qua vạt áo của họ, lướt qua khuôn mặt đầm đìa nước mắt của họ. Nếu đại sư này không phải truyền sinh của Đạt Lai thứ năm mà quỷ đập nát đầu ta, đây là lời họ nói rất thành khóa khẩn rất kiên định vừa nói vừa khóc. Những người dân hiền lành xưa nay chưa từng trách móc việc lần rời kinh phản đạo của Phật sống, hành vi hoàng đường mà trong mắt Hà Giang Khan cho là không thể tha thứ thì trong lòng dân chúng lại là sự cố chấp của vị Phật sống dám vì tình yêu bất chấp bản thân, nhưng lòng dạ rộng rãi và trái tim từ bi của họ không thể sửa đổi giới luật nghiêm ngặt Phật tổ Định Gian không thể vượt qua rào cản cấm đoán của thế tục, họ bất lực tụ tập một chỗ, quỳ bái trên mặt đất băng giá, đầu lòng khôn xiết Nỗi lưu luyến và lòng kính yêu của họ đối với sang Giang ghi -so càng chập giận hai gian khan nhưng sang Giang ghi -so không đợi quân đội của hai gian khan ra tay đã ra khỏi gác bên bình tĩnh đối diện với hai gian khan mấy giây ngắn ngủ đôi mắt trong sáng kia khiến hai gian khan cảm thấy kinh hoàng vô cớm y thừa nhận một cách sâu sắc trang trai vô cùng Tuấn Tú trước mắt chính là đặt lại thật sự biết rõ là sai lầm thì vẫn phải đã xài thì sai luôn chỉ cần trừ bỏ ngày cùng Potala vàng son rực rỡ này từ nay sẽ là vương quốc của y, y sẽ thay thế Sanggi -e -so, thống lĩnh muôn dân Tây Tạng, dù họ có ủng hộ y hay không, y chỉ cần kết quả Nhìn dân chúng quỳ đầy mặt đất, Sangyanggi Aeso bình tĩnh cuối cùng vẫn không thể kìm nén được, để dòng lệ nhạt nhòa đôi mắt, ngài thực sự động lòng vì những chúng sinh tin ngưỡng ngài, một cách đơn thuần này, thói ngỗ ngược trong quá khứ là một tàn cục không thể thu dọn, trên khán thờ Phật rộng lớn của cung Potala, tán loạn bừa bộn, kết cục ấy khiến Sangyanggi Aeso trong lòng hổ thẹn, thẹn với chúng sinh, với Phật tổ, cũng thẹn với đại nhân, vì dự và ơn Được hưởng nhiều năm nay đã đến lúc phải trả lại, bao gồm bốn khổ bị cầm tù cũng đã đến lúc cần kết thúc. Thảm kịch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 Khó rời bỏ cuối cùng cũng phải rời bỏ. 300 năm trước, tu viện Repung của hasa Hà cử hành một cuộc biệt ly đau đớn, nung nấu một trận gió bão vô tình. tu viện Repung là một trong sáu tu viện lớn của hoàng giáo, quỳ mô hoành tráng, quân thể kiến trúc màu trắng nối tiếp nhau sàn sát, trải đầy sườn núi, nên gọi là Repung. Tượng trưng cho sự phồn vinh, Tu viện Repung Vinh Dự là tu viện lớn nhất trên toàn thế giới, số lượng dư sãi lúc đông nhất lên tới trên 10000 người, đứng yên hồi lâu ở bất cứ một phường vị nào của Tu viện Repung đều có thể nhìn thấy núi non trùng điệp nhấp nhô và những áng mây vĩnh viễn không tan.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 Mãi đến hôm nay, người đến tư viện rết bùng lễ bái vẫn nườm nượp không ngớt. Họ đều chỉ là một số khách hành hương bình thường, đeo tài này xoay kinh luân, mục đích là chiều bái Phật tổ trang nghiêm. Họ từ nhiều nơi khác nhau đến thành cổ Ha mang theo ước hẹn của kiếp trước, không hối hận ở kiếp này. 300 năm trước, dòng người như nước chiều tuần chảy, nhưng họ không phải đến lạy Phật cầu nguyện, mà là vì hăng hái quên mình, giải cứu Phật sống trẻ tuổi Sang Giang Ghi Asom. Chẳng ai muốn đè một mình miền đất thanh khít Chịu sự tiêm nhiễm vần đục của cõi trần Chẳng ai không mong yên bình thanh tịnh Mà lại muốn bốn bè chiến tranh Sang Giang Ghi A vị Phật sống trí cao vô thượng của cung Potala năm xưa, trong khoảnh khắc trở thành tên tù dưới thèm. Cảnh ngũ kịch tính của Ngài khiến vô số dân chúng nảy sinh cảm khái, họa phúc khó lường. Họ là những người tin ở số mệnh tin tưởng có cây bò cừu nơi này, đều có thể chuyển thế luân hồi, đều có thể biết trước kiếp trước đời này. Nhưng họ không tin vị vật sống họ kính yêu ủng hộ lại là giả, không tin một người trẻ tuổi trí tình chí tính lại gặp phải biến số to lớn dường ấy. Điều duy nhất họ có thể làm được chính là hết sức giúp Sang Giang Ghi A thoát khỏi kiếp nạn này, chỉ cần không rơi vào tay Hà Giang Khan thì có thể không phải chịu sự trừng phạt của vua Khang Hy. Họ vốn là những mục dân tự do nhất trên thảo nguyên, không quan tâm chính sự nước nhà, không hóng hớt chuyện phải trái trên đời, chỉ giữ tín ngưỡng của mình, quỳ bái Phật sống, họ nhận định. Chẳng lẽ điều này cũng sai ư, vì sao luôn có nhiều người muốn khiêu khích phân tranh, vì một địa vị hữu ảo, cảm nguyện khuấy nát bình yên của họ. Hôm ấy, ánh nắng thật là rực rỡ, nhưng dần chúng đến tiễn đưa trong gió, lại cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Khi sứa giả của Khang Hy và đội quân của Hai Giang Khan áp giải sang Giang Ghi A Sò từ cung điện Pô Tà quanh cò đi đến tu viện Rê một hành động mưu tính từ lâu đã triển khai trong chớp mắt. Mấy mươi vị sư sãi thừa lúc quân lính không phòng bị nhanh chóng sông lên trước cứu Sang Giang Ghi A từ trong đội ngũ của chúng. Sang Giang Ghi A còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, tu Viện Rết đã đóng cửa chặt. Một số sư sãi còn lại và tiến đồ lập tức chắn ngay trước cửa, con đường trước tu Viện repung kẹt cứng như nêm cối trong tu viện ré bungang Giang -so từ trong tình cảnh kinh tầm động vách vừa rồi lại hoàn hồn trở lại ngài vô cùng cả động trước sự ủng hộ của các sư xã đối với ngài nhưng ngài hiểu rõ hơn bất cứ ai các sư chống lại Hà khan chẳng khác nào châu Chu đã xem xứ giả vua đạii Thành phải đến và quân đội rầm rộ của hai khan làm sao có thể buông tha cho ngài các sư bất chấp hậu quả giải cứu ngài như thế sẽ đem đến tổn thương cho chính bản thân họ. Hai Jang Khan chỉ cần cho họ một tội danh cướp khi khẩm phạm thì có thể giết chết dân chúng cản đường ngày tại chỗ mà không bị quy vào tội giết người. Quân Mông Cổ ngoài tu viện đằng đằng sát khí, có xu thế dùng vũ khí xông lên, nhưng mấy trăm vị võ tăng đứng sửng sững trước cửa tu viện. Đồng đào dân chúng cũng vây quanh, không chịu nhượng bộ mẻ may. Quân đội võ trang toàn bộ của Hoa Giang Khan đã bảo vây vòng trong vòng ngoài tu viện Rêp Bung. Sang co như thế nửa ngày, một trận tranh đoạt đẫm máu, ngày lập tức sẽ diễn ra. hai Giang Khan vẫn nộ đã không còn nhẫn nại nữa, lệnh cho quân đội dùng vũ khí xông tới cửa tu viện nhiều tín đồ bị chúng dẫm đạp dưới chân, đào kiếm vô tình vung lên chén tới tấp vào những người vô tội này. Một trận chiến đẫm máu diễn ra ở tư viện thần thánh trang nghiêm so với chồng thế tục càng tàn khốc hơn, càng bi tráng hơn. Sang Giang ghi Aso không nỡ nhìn thấy những con dân vô tội ủng hộ ngài phải chết dưới đào kiếm của binh sĩ Hà Giang Khàn Nưỡng, không muốn đời này của mình thêm nhiều tội nghiệp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 Trước thói ngu muội và tàn nhẫn của người đời, khi Phật không thể khuyên ngăn thì chỉ còn biết thàn thở. Để nào Phật thật sự có thể hiện linh, dùng pháp lực thân thông của người để vỗ về người hiền, diệt trừ kẻ dữ khi Sang Giang Ghi -so bị áp giải đi, các sư hồ lớn Phật Hiệu rơi rệ dòng dòng, tín đồ cúi đầu gào khóc, kinh động trời đất. Ngài không quay đầu, đó là vì Ngài không nỡ để họ nhìn thấy trong mắt Ngài đang rừng rừng lẹ. Bóng lưng ấy là một điểm giữ, có nghĩa Sang Giang Ghi -so lần này đi kinh thành sẽ vĩnh viễn chẳng có ngày về. Đột nhiên tôi cảm thấy Sang Giang Ghi A chính là một đóa sen mộc rễ trong bùn loãng, từ kiếp trước được đứng bùn trồng lên kiếp này, lại từ kiếp này rời đến một góc khuất không ai hay biết nào đóm. Năm xưa, những tín đồ vô cùng nhiệt liệt đón ngài đến, giờ đây lại vô cùng mi tráng tiễn người đi. Ngài từng rực rỡ như sao sớm, dù là đêm đen cũng không che lấp nổi ánh sáng của ngài. Ngày nay ngài rơi xuống chân ai, đón nhận số phận bị năm tháng chôn vùi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 Sang Giang Gia So cho rằng mình không để lại thứ gì, cho rằng mình ra đi như vậy thì có thể từ đây không còn tin tức. Chỉ mong hồn phách mình quay quần trên mảnh đất này đã nuôi giữa ngài, khẩn cầu nhân tân, Tây tạng triệt để lãng quên ngài. Ngài không biết, tình ca của ngài giống như nhang đèn trong cung Potala mãi mãi không tắt.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 Còn có phương nam thành nhã, ấp ủ nhiều truyền thuyết cảm động về tình yêu trai gái, quyền luyến không giỏi. Ngài từng khao khát phong đãng hướng đến phiêu bạt, cùng ý trung nhân nắm tay dạo bước nhân gian. Giờ đây số phận thỏa mãn tầm nguyện của Ngài, chỉ có điều bên mình thiếu đi một khách mã hồng. Nhìn về phương xa, tưởng tượng bờ bên kia mà mình chưa từng đến, không hiểu nó cất giấu khói lửa ra sao. Khói lửa thuộc về phàm trần đó, vốn không liên quan đến ngài, giờ đây cần ngài một mình nếm trải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 Năm tháng có tình, đời thừa không bến, đây là hành trình lần thứ hai trong đời Sang Giang Ghi A -sò. Ngài từng từ địa phương nhỏ bé Môn Du trốn quê nhà, mang theo tâm sự ngây ngô chẳng biết gì đến Hà đón nhận thân phận cao nhất Phật Ban Chom. Hôm nay lại từ cung Potala lưu đầy đến kinh thành xa xôi, chuẩn bị đón nhận sự trừng phạt nghiêm khắc nhất của vua Đại Thanh.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 Biệt ly trong tưởng tượng nên là như vậy, đường cổ lưu luyến, trường đinh tiễn biệt, người ra đi kéo phạt áo lau nước mắt, cảm thương vô hạn, phòng tiêu hề dịch. Thủy Hàntráng sĩ nhất khứ hề bất phụcàn hoặc là sông dịch tiếng biệt thể lương bất tận con tôi luôn nghĩ đến tình cảnh 300 năm trước khi sang Giang ghi rời đất Tuyết cao Nguyên mây núi mênh mông gió trăng l lộng, lộng thì nên là một vẻ hoangg vắng thế nào vạn vật đều đangễn biệt ngày rời lệ vì ngày cảnh tượng này do so với tiếng biệt ở trường Đ và sông dịch càng làm cảm động lòng người càng bi ai thế lương Lần này ngái đi, giống như kinh kha hành thích vừa tần, vĩnh viễn không trở lại, không ai có thể đoán trước được số mệnh tương lai của ngài. Ngày cả bản thân ngài, đó cũng là một điều khó đoán. Có lẽ là khởi đầu mới trong cuộc đời ngài, cũng có lẽ chỉ là kết thúc. Tình ca của hài quanh quần trên cao nguyên, như áng mây đầy trời, vương làn khói không dứt kinh phướn phấp phới trong gió, như đang vẫy tay, cũng là đang kêu gọi. Còn có những kinh luân chuyển động mãi không ngừng, kể lề những lời người đời nghe không hiểu có chúc phúc, có biện din, có cảm thán Sau khi ngài rời khỏi cung Potala, con chó vàng già từng giữ bí mật cho Phật sống, cổ độc chết đi. Không ai biết nó từng có lời hẹn với Đạt Lai thứ sáu. Những ngày ấy, con chó vàng trung thành canh giữ ở cửa bên cung Potala, đợi người chủ của nó trở về trước bình minh. Nếu không phải trận tuyết lớn kia đã tiết lộ bí mật, Sang Giang Ghi Aso một mình ra ngoài cung, con chó vàng đến chết cũng sẽ bảo vệ người chủ trẻ tuổi. Chuyện trên đời thật sự là nhân quả liên tiếp với nhau, Phật sống rời khỏi cung điện đẹp đẽ sang trọng thuộc về người, còn chó vàng già giữa cửa dùng cái chết để chứng minh lòng kiên trinh. Chỉ là tất cả quá trình này đều lặng lẽ âm thầm, không ai hay biết. Năm Cờ Đan Lai thứ 5, Lo Sanggi Asso dẫn mấy ngàn sứ sai dâm dâm rộ từ Hà xuất phát đến thành Bắc Kinh được vua Đại Thanh tiếp đãi với lễ tiết tối cao. Giờ đây cũng là Đạt Lai Lạt Ma nhưng Sanggi Asso lại đều hình cự bị áp giải về kinh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 Chúng ta không nên hoài nghi Hàbang khan. Chúng ta nên sống với tất cả các tín đồ Tây tạm. Tiên tưởng San là Phật sống thật. vìài có một trái tin còn từ bi đã tình hơn Phật. Ngài là lạc lối Bồ Đề, Phật sẽ không vì Ng ngàii lạc lối mà lưu đầy ngài.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 Các cô mong mỏi biết đâu Sang Giang Ghi A sẽ bước ra từ màng sắc vàng tươi ấm áp này, mỉm cười với họ, uống rượu ca hát cùng họ, ôm hồn họ. truyền thuyết thật là đẹp đẽ thấm thiết, nếu tôi sống ở thành Ha cũng sẽ sơn nhà mình thành màu vàng. Không vì kết tình duyên với Sang Giang Ghi A chỉ vì một câu chuyện sinh động đến nỗi có thể khiến người ta rời lệ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 Do đó mới có rất nhiều người bất chấp tất cả đều tay nải lên hối hả đi Sam. chỉ vì những câu chuyện và truyền thuyết không thể xác định.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 Xiang mùng ba nhợt nhạt, tỏa sáng hết mức rồi, xin nàng chào thê ước như trăng rằm chờ tôi, người tình bị trộm đi, ta xin sắm què bói, nàng hồn nhiên đẹp đẽ, trong mơ chẳng quên. Những bài tình ca đó vẫn còn, quán rượu nhỏ Maki Ami còn đó, nhưng chàng lãng tử tên đang Sang Quang Po đã đi đâu? Người đẹp quang gái Dawa Doma đã đi đâu? Về tung tích của Dawa Doma, có lẽ chúng ta nên có sự trình bày, người con gái Sang Giang Ghi Aso từng yêu ghi lòng tạc dạ là nàng đã thay đổi số phận cả đời của Sang Giang Ghi Asom.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 Bà chủ quán rượu nhỏ từng nói cho đang Sang Quang Po biết Đai Qua doma cô gái quang gai ngài yêu, bị cha nàng đưa về quê định hôn sự cho nàng, làm cô dâu của người khác. Mà Sang Giang Ghi A cũng vì chuyện này đứt từng đoạn ruột. Đai Qua doma Ma ra đi đã dập tắt hy vọng cuối cùng của ngài ở Phạm Trần. Nhưng Đai Qua doma thật sự bị gả cho người khác chăng nàng có phản bội lời thề năm xưa với đang Sang Quang Po không? Không, cũng như cô gái năm xưa sang trang quê Aso từng yêu ở Monju, nàng cũng không bội bạc ngài. Cô gái sống ở địa phương nhỏ môn du ấy, đến sau này sống hay chết chẳng ai biết. Nhưng chúng ta có thể đoán chắc, suốt đời nàng đều không thể hạnh phúc. Nhưng nàng gửi thân nơi làng quê nhỏ bé, dần tình chất phát, đâu thể làm chuyện gì trái với đạo nghĩa. Dù ngày tháng khổ sở thế nào, nàng đều phải nín nhịn.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 Nhiều người không biết tình lang đẹp đẽ nhất Thành Ha Sa đang sang quang bò, xua cùng mọi người uống rượu vui tràn nhưng trong mắt ngài trước sau, ẩn giấu một nỗi u út không xua tàn được. Đây là điểm ngài khác với mọi người, cũng là nguyên nhân nhiều cô gái cùng nhiệt yêu ngài.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 Có người nói, Dawadoma bị đệ ba sang gi, -e -gi a so phái người giết chết. Sở di làm như vậy là để triệt để cắt tức tạp niệm của Sang-gi-a-so. -gi Dù chỉ có cái chết, mới có thể khiến người không còn vướng bận. Giang ghio -so có thể hoài niệm đa qua đồ mà suốt đời nhưng không thể chọn lựa trốn đến chân trời vì nàng nữa. Đệ ba sangghighio -e -so muốn để sang Giang ghiò -so hiểu rõ là thói đa tình của ngài đã hại nàng khiến ngài sám hối trong tội lỗi từ đó kể cận trước Phật đoạn tuyệt ý niệm trần tục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 a So vốn dĩ không phải người thường, do đó số phận của ngài sớm đã định sẵn, không ai có thể thay đổi. Ngày Sang Giang -gi A So bị quân đội của Hai Trương Khan áp giải đi, chắc chắn nàng cũng biết, nhưng nàng không đến tiễn đưa, nàng không muốn sự xuất hiện của nàng đem đến cho ngài càng nhiều vướng bận và thương cảm. Điu nên qua đi, đã qua đi, Điu nên lãng quên đã lãng quên, tôi tin rằng dù kết cục cuối cùng của Sangjiang Yi Sao ra sao, Đa qua Đô cũng sẽ sống thật tốt, sống đến tóc bạc da mồi, qua đó chứng minh lòng kiên trinh không rời của nàng đối với tình yêu, mọi sự tổn thương bản thân đều là tàn nhẫn đối với người yêu, nàng phải sống thật tốt để ngài yên lòng, người thật sự tình yêu đều hiểu rõ, đều lý giải được, phương thức yêu của mỗi người khác nhau, có những người trận sống chết có nhau, có những người lại bằng lòng dùng thời gian một đời để hoài niệm dĩ vãng tốt đẹp. Daqua Doma không đến thành Ha Sa nữa, nàng mất tích như một câu đố, có người cho rằng nàng đã chết, có người cho rằng nàng còn sống nhưng đã chẳng quan trọng nữa. Bất kể năm xưa kết quả thế nào, 300 năm sau, chỉ có thể lưu lại hồn phách, một hồn phách cô độc dạo chơi trong quán rượu nhỏ Maki Ami Nếu linh hồn có thể nương tựa vào nhau, nàng và tình lang đang sang quang bò của nàng sẽ vĩnh viễn bên nhau ở đây, để khách đa tình đời sau tưởng nhớ và cảm động. Có lẽ bạn, có lẽ tôi chính là một người trong số đó.